Long Đồ Án Quyển 13 Chương 3618 Bình Trấn Hồn Các bạn đang nghe truyện trên Hài Về Do Jenny diễn đọc Công tôn bảo người đào quang tài sắc lên Mang vào trong viện Mấy quan tài sắt này đều nặng ngàn cân Cũng may trong ma cung có rất nhiều kỳ nhân Chiêu phổ lại phái thêm nhân mẹ đến trợ lực Mọi người phải tổn sức của chính trâu hai hộ Mới có thể mang được những chiếc quan tài sắt này về Khi tất cả những quan tài được xếp thành một hàng Quả thật cũng khiến người ta rúng động không thôi bọn trĩ chiêu và bạch ngọc đường đều tập trung trong viễn Triệu Phổ cầm tân đình hầu nhẹ nhàng gõ vào chiếc quan tài sắt một chút. Đột nhiên nghe thấy mấy tiếng con kỳ dị vang lên. Triệu Phổ hơi sững sờ. Bạch Ngọc Đường đưa tay sờ nhẹ vào mặt ngoài quan tài sắt, tân mạng bùng đất bong ra, dưới ảnh mặt trời, quan tài sắt phát ra tia sáng màu bạc. Ngoài trừ 13 chiếc quan tài sắt này, vẫn còn một chiếc quan tài bình thường khác, chính là chiếc mà cổ đầu nãy nái, nái dùng để chôn cất người chị tuổi kia. Công Tôn mở quan tài ra, thi thể chôn 30 năm đã sớm thành một bộ xương khô rồi. Công Tôn lấy ra chiếc đầu lâu, mọi người lại nghe thấy tiếng một tiếng vang lên. Một cái đinh rơi khỏi đầu lâu xuống đất, nảy mấy cái, lăn đến bên cạnh chân triển chiêu. Triển chiêu khom lưng nhặt lên chiếc đinh vô cùng mỏng, giao cho công tôn. Công tôn nhận lấy cái đinh, cho mọi người nhìn xương sợ kia một chút, thấy được ở bên sợ trái có một lỗ thủng, lỗ thủng này vừa khít một chiếc đinh. Mọi người nhìn không được đều nhíu mây Bạch Ngọc Đường hỏi Vậy sau tai người này cũng có hình xăm sao? Công tôn gọt đầu Nhưng mà hắn cũng không có hung ác cùng cực mà Cấu đau nái nái không hiểu được Lại còn khóc vô cùng đau đớn nữa Người nói lúc đó trên mặt đất còn có vết máu Công Tôn nói, người đó có khả năng cũng bị thương giọng cái người điên tè nhặt được kia, cho nên đình trong đầu hắn mới bị lệch. Vì vậy, có thể hắn nhớ ra mình đã làm gì lúc tính cách mình bị biến đổi, cũng có thể chiếc đinh mỏng này đã đâm phải nơi khác khiến tâm tình hắn thay đổi nghiêm trọng, biến từ người vô cùng hung ác sang vô cùng đau khổ, cuối cùng là tự sát. Tất cả mọi người xóa cằm đúng là cũng có khả năng này. Thực ra ta cũng khá để ý chuyện tại sao người kia phải tự sát. Công tôn còn có vẻ rất hừng phấn. Ta trai được vài thứ. Đang nói chuyện thì có hai lão nhân từ bên ngoài đi vào. Tất cả người của Me Cung đều biết hai lão đầu này. Đây chính là hai con mọt sách chính hiểu Lạo thư đại học cao hiểu rộng Trong tay hai người đều cầm mấy cuốn sách vô cùng cũ kỹ Đặt kẽ lên bàn đá hỏi công tôn Là thứ này hả? Công tôn cầm lên xem Đầu tiên vỗ đi một tầng bụi trên sách Bụi bay đầy trời Mọi người nhanh chóng bịt miệng mũi lại Toàn mùi nắm mốc Sách này từ đời nào chứ? Ban dột xoa cầm nhìn Bị đốt qua à Sao lại đen thui vậy? Đây là sách địa chí cổ đại Hai lão đầu dài thích Lấy từ thư khổ ra đấy Do tiểu tán đào từ trong mộ lên Công tôn vẫn rất cao hứng Mở một cuốn địa đồ cổ trải lên bàn đá cho mọi người xem Tất cả mọi người cùng tới xem Bạch Ngọc Đương nhìn chủ thích bên cạnh mà kinh ngạc Đây là bản đồ địa lý từ một ngàn năm trước sao? Là bản đồ vùng núi rừng Ta nhớ rõ trước đây có xem qua một tấm tương tự Công tôn chỉ vào vị trí ma sơn trên đó Tìm được mỹ cái đường hoàng mèo siêu vẹo Đây là vị trí sơn cốc chúng ta phát hiện ra quan tài xác Các người nhìn xem một ngàn năm trước chỗ này là gì Mọi người nhìn kỹ thì thấy có hai đường vẽ công công Quanh hai con sông Trường Giang và Hoàng Hà thật dài À Cổ đầu nại nại nói Thì ra trước đây rất lâu nơi này chính là hai nhánh sông Sau đó không biết do động đất hay gì đó mà sông bị đổi hướng cho nên mới biến thành sơn cốc Triển chiêu nhìn bản đồ Cảm thấy có chút kỳ quái Vì sao dọc bờ sông đều có thôn xóm thành thị Mà chỉ có đoạn ở ma sơn này không có Công tôn vỗ tay một cái Giống như tán thượng triển chiêu đại hội đúng trọng điểm rồi Chỉnh là cái này Bao Duyên ở bên cạnh cầm một chồng sách Do công tôn bạo hắn xem từ sáng sớm hôm nay Bao Duyên đọc rất nhanh Chỉ có một lúc mà đã xem xong cả đống sách rồi Còn tìm được thứ mà công tôn cần nữa Bao Duyên cầm sách chạy đến nói Sự sách có ghi lại Quảng sông này có rất nhiều thuyền chim Hầu như thuyền bè đi qua nơi này đều bị lật hoặc biến mất Cho nên người dân gần nơi đây đều gọi quảng sông này là thủy vật chết người Có người nói ban đêm qua đây còn thấy được vong hồn bơi qua bơi lại Tất cả mọi người hơi sững sốt Triệu phổ sơ câm, Vong hồn trong nước Chắc không phải là đám khói xanh mà chúng ta mới nhìn thấy đó chứ. Tất cả mọi người đều cảm thấy rất có khả năng này. Công tôn chọc triều phổ. Trước kia chẳng phải người nói ở nơi nguy hiểm sẽ có ký hiệu ba hình tam giác kia sao? Em chỉ những loại nguy hiểm quỷ dị này ấy. Nếu như khu vực sông này giống như một quỷ hải có đi không về thì rất có thể người ta sẽ vẽ ký hiệu đánh dấu nguy hiểm lên đây đi. Triều phò khẽ nhíu may, suy nghĩ một chút, nói Tấm bì đá kia có thể chính là biển chỉ dẫn, tòa phế tích kia có thể là một tháp cao được xây dựng dưới nước, dùng trên bì đá sẽ rất dễ nhìn, có thể nhắc nhở các thuyền bè khác đừng có tới gần khu vực sông này đi. Mọi người cùng nhíu mày gọt đầu Thì ra là vậy Muốn xây dựng tháp cao trong nước Bạch Ngọc đường nghĩ Độ cao so với mặt nước biển ở nơi này rất lớn Nước sẽ chạy rất xiết Nếu cứ xây dựng nhất định sẽ bị nước cuốn đi Cho nên biện pháp cố định hiệu quả nhất chính là Nói đến đây tất cả mọi người đều nhìn vào những tấm quan tài sắt kia. vô xe nhìn không được mà à một tiếng. thì ra đây không phải là quan tài mà là cột trụ đi. thảo nào lại vừa nặng vừa chắc như vậy. nhưng mà dùng vật liệu gì làm ra mới được chứ? Âu Dương Thiểu Trinh ngồi sõm xuống nhìn thật kỹ mặt ngoài quan tài nhẹ nhàng gõ một cái, nghi ngóng một chút Từ trước tới giờ chưa từng thấy qua loại này Có lẽ là đồ cổ đi Ân hậu nói Nếu như đây là thủy đạo từ ngàn năm trước Vậy thì sau đó hẳn là đã chìm xuống lòng sông rồi đi Bao đại nhân hỏi Thực ra chỉ cần đào phế tích lên xe một chút là có thể chứng minh được công tôn đoán đúng hay không thôi. Chuyện chiêu nói, Dùi đây phế tích hẳn là vẫn còn nền tháp, Hơn nữa, nếu như thung lũng này là lòng sông trước kia thì hẳn là phải có rất nhiều thuyền chim. Nghe chuyện chiêu nói xong, mọi người lại xoay mặt nhìn nhau. Ân hậu suy nghĩ một chút, Đào ra xem thử Ân hầu ra lệnh một tiếng Mọi người của ma cung và khai phong phủ Cùng bên mạ của triệu phổ liền kéo nhau vào núi Mọi người đi đào núi ra Đầu tiên mọi người đào ra phù vễ tích Quả nhiên thấy được tháp cao cùng nền tháp hòa lẫn với bùn đất Sau đó thực sự đào ra được rất nhiều thuyền chim Quả nhiên là có sông à Thiên tôn vuốt trăm Mọi người đào từ sáng sớm đến tầng buổi chiều, Tìm được vô số thuyền chim và vàng bạc tài báo Còn có rất nhiều đồ cổ cũ kỹ nữa Công tôn phân tích một số chai lọ tìm được một chút Lai phát hiện ra chúng có niên đại từ mấy nghìn năm trước mọi người còn đang nghiên cứu thì lại cảm thấy dưới đất lay động. Bạch Ngọc đương nhẹ nhàng kéo chuyện Chiêu một cái. Triệu Chiêu lùi lại hai bước, tay cho hắn đứng ban nãy liền xuất hiện một cái hố, hàng trường cử thể chui ra. cả người triệt địa thử đầy đất. Sau khi nhảy ra thì rũ khăn khắp nơi. Chị xuống dưới nói, vị dưới có tường đá hình như là một thạch thất rất lớn, mọi người kinh ngạc, ân hầu hỏi, vị dưới bào sâu hàng chư suy nghĩ một chút nói, ta đào mất nửa canh giờ, cách mặt đất hẳn là mấy ngàn xích, mọi người kinh ngạc mà nhìn hàng nhị ra, Sâu như vậy sao? Hàng chương gọt đầu, Cọ muốn nhanh đến xem không? Tà lại ít dụng cụ, Biết đâu lại đào ra được thử tốt thì sao? Tất cả mọi người cùng gọt đầu, Gia ảnh mang theo cả đám ảnh vế Giúp hàng chương đào hâm Tạo bậc thang xuống đất cả đêm Rạng sáng hôm sau Mọi người vào núi lần nữa Đã thấy hàng chương cùng đám ảnh về. Gần như đã thành tượng đất Đứng trước cửa một cái động rồi Mỗi người đều đang dội nước trôi bùn đây Thế nào rồi? Triều phổ hiếu kỳ Đào được rồi Hàng chương nói Thạch thật phía dưới cũng đào ra rồi Để thồng khí đã Triều hãy vào Trong đó có lắm mùi kỳ quái Ít nhất cũng bị lấp hơn một nghìn năm rồi Mọi người đều kinh hải Chẳng lẽ đã đào được huyệt mộ đế vương cổ đại nào rồi sao Thần kỳ như vậy ạ Chờ đến chiều Công tôn chuẩn bị cho mọi người chốt dược thủy cùng khăn che miệng phòng đốc Mấy người cầm thuốc đi theo hàng chương vào huyệt đạo ngâm Đi đạo mà hàng chương cùng nhóm ảnh vệ đào cũng rất rộng rãi Thế nhưng khi đi xuống rồi mới cảm giác được nó sâu bao nhiêu Hơn nữa càng xe mặt đất càng tối đi như mực Cảm giác đang đi xuống lòng đất càng rõ ràng hơn Cuối cùng, mọi người đã tới bên ngoài tường đá Trên tường đá có một cái động hình vuông đã được bọn hàng chương đào ra Phỉ dưới đúng là rất sâu Sẽ ảnh ném ra một quẻ tên lệnh, chỉ trong nhảy mắt, toàn bộ thạch thất sáng bừng lên. Theo ánh sáng xanh biếc của tên lệnh chiếu xuống, toàn bộ khung cảnh trong thạch thất cũng hiện rõ ra trước mắt mọi người. Mọi người cũng thấy động này sâu đến mấy trượng mắt đất rất bằng phẳng, gạt xây có hình vuông, lại không hề bị bụi bặm che phủ quá nhiều. Triển chiêu vừa định nhảy xuống đã bị ân hậu tấm lại Bạch Ngọc Đương cũng muốn xuống dưới liền bị thiên tôn kéo Lục Thiên Hàng bảo mọi người đừng cá tranh giành nữa Hẳn giờ tay đánh một chưởng về phía mặt đất bên dưới Một luồng khí lạnh thổ xương đánh ra Tạo thành một tầng băng màu xám bạc trên mặt đất Lục Thiên Hàng nhẹ nhàng nhảy xuống Những người khác cũng xuống theo Ở phía dưới Cũng không có nguy hiểm như trong tưởng tượng Mắt đất bằng phẳng cũng không có bẫy rập gì Nhưng mà ánh sáng từ tên lệnh cũng không còn ảnh đốt cũng không chiếu được về quá xa Có vẻ như trụ vị thạch thót này rất lớn Thiên tôn nhìn không được mà sờ cắm Ái chà! Chẳng lẽ bên dưới mê sơn này toàn bộ đều trống rỗng sao? Không nhìn thấy điểm cuối thì phải làm sao đây? Ân hầu suy nghĩ một chút, nói với triển chiêu: màn cậu gì của con tới đây? Triển chiêu nhảy ra khỏi đống chị lát sau để mang hồng cậu nương đến Hồng cậu nương vừa nhảy xuống thạch thất cùng có chút choáng ván Ân hậu nói với nàng, Xem đốt cuộc giới hạn của thạch thất này ở đâu. Mọi người có chút kinh ngạc, Chẳng lẽ hồng cẩu nương có khả năng tìm được giới hạn của thạch thất sao? Đột nhiên lại thấy hồng cẩu nương rút từ bên hông ra hài thanh bộ phấn màu bạc, Chỉnh là lăn phấn mà nàng thường ngày vẫn dùng. Sau đó hai tay nàng tạo thành hình chữ thập nghiền mạnh một cái Vừa mới mở lại tay ra, mọi người lại nghe thấy một tiếng ầm vang lên Một quả cầu lửa hình thành giữa hai lòng bàn tay nàng Cậu nương vừa giơ hai tay ra vung lên, quả cầu vỡ tung Từ trong không khí lại xuất hiện những hỏa tình lắm tấm cẩu nương lại cầm lấy hai thanh lần phẫn mà đánh sang, nhị nhàng phiêu động trên không trung. Mọi người đang đợi chuyện tiếp theo xảy ra thì đột nhiên lại thấy, song trưởng của hồng cẩu nương Phật ra bên ngoài, một lưu nội lực cực mạnh đánh ra. Đúng lúc đó, một tiếng ầm lại vang lên, xung quanh lửa cháy hừng hật, còn tạo thành mấy cái cột lửa giống hệt hỏa long. Bắt đầu mở rộng ra bốn phường tám hướng. Lửa càng lan rộng, Mọi người nhìn cũng rõ ràng hơn, Cùng phát hiện ra bọn họ đang đứng trong một cung điện thật lớn. Hóa long đánh sang hai bên đột nhiên đụng phải tương, Liền vang lên một tiếng sấm rênh, Trồng nhảy mắt đó xung quanh cũng rực sáng lên. Hồng cấu nương thu lại nỗi lực, Đã thấy từ trên vách tường xuất hiện một vòng hỏa quang Thi ra bốn bên tường đều có điện dầu Vừa được điểm cái liền sáng cả lên Chị nhảy mắt sau đó Toàn bộ thạch thất đều sáng rực rỡ Tầm mắt của mọi người cũng đánh về hướng xe xe Đến khi nhìn thấy rõ ràng rồi Mọi người liền đò đón cả người Ngay cả thiên tôn cùng ân hậu là người trải qua bao nhiêu chuyện rồi cũng nhìn không được mà hít vào một ngụm lạnh khí. Vô xe đại sự chấp tay niệm Ê di đà Phật Chỉ biết lúc này bên trong thạch thất lại trống không, nhưng mà ở giữa lại có một cái hổ thật to, không biết sâu đến bao nhiêu mà chỉ biết. Bên ngoài nắp hố nổi lên một quẻ núi thật cao. Chỉ là dùng cái gì để đắp thành núi đây? Là thi thể. Là hàng vạn thi thể vặn vẹo đã bị khô queo vì hồng gió mà biến thành những bộ cốt khô. Bạch Ngọc Đương bước lên mấy bước nhìn xuống đáy hố. Vậy mẹ lại thấy cái hố này sâu không thấy đáy. Chỗ này có bao nhiêu thi thể đầy chứ? Hơn nửa mỗi thi thể đều đang mặc áo giáp màng bình phí. Liệu có phải là mộ của một đại quân nào bị toàn diệt không đấy? Hay là chỗ này từng là chiến trường? Mọi người vừa câu may vừa cùng nhau nhìn lên trên đỉnh núi. Trên đỉnh đóng thi hài có một cái ghế. Nhìn như bảo tọa trên ghế lúc này còn có một cái trép. Triển chiêu nhẹ nhàng nhảy lên chỗ bảo tọa kia, nhẹ như một chiếc lông chim rời xuống chỗ tay cầm bảo tọa. Trước tiên triển chiêu quan sát vương tọa này một chút, làm bằng vàng rồng, kỹ nghệ vô cùng cổ, loài phong cách chưa từng thấy trước đây. Mà chính giữa ghế còn có một đải tráp vàng, bên trên cọ đỉnh bảo thạch, Tuy rằng có dính một tầng mũi mỏng nhưng vẫn chẳng làm mất đi vẻ hoa lệ của nó. Ba cùng lúc đó chẳng hiểu tại sao, truyện chiêu lại nhìn ra từ trong vỉa hoa lệ, các hình vẽ của bảo tráp cổ này một cảm giác vô cùng tài ác. Truyện chiêu sơ cầm quan sát cái hộp đó. Ân hầu ở phía dưới nhắc nhở hắn, Đừng có mè sờ lung tung, cẩn thận có bẫy. Triển chiêu mở to mắt nhìn. Lúc này mới chủ ý tới trên bạo tráp có một ổ khóa nhưng lại không có khóa, chỉ cần mở ra là được. Lúc này Thiên Tôn cũng lên tới rồi, đang ngồi xổm một bên nhìn cái tráp kia, đột nhiên hắn lại đưa tay ra. Mọi người nín thở. Thiên tôn lại cầm cái tráp kia mà ngồi xổm ở đó, bất động. Nhưng mà, đợi một lúc rồi cũng không thấy có cơ quan nào bắn ra, thạch thất cũng không có bị sập. Triển chiêu và thiên tôn nhìn nhau một cái, cùng nhảy xuống. Nhìn lại lần nữa, tường đá xung quanh cũng không có gì bất ổn cả. Thiên tôn cầm chép đi tới, lắc qua lắc lại xem, Lại nghe thấy bên trong vàng lên mấy tiếng cột cột. Hình như bên trong đó có vật gì, còn rất nặng nữa. Thiên tôn định mở ra. bạch Ngọc Đương nhanh chóng giữ tay hắn lại, Bảo hắn đặt chép xuống đất. Thiên tôn đặt chép xuống mặt đất. Bạch Ngọc Đương cầm văn trung đao nhẹ nhàng khều một cái, mở trép ra. Lại ngược với dự đoán của mọi người, trong hộp không có ám khí bắn ra, cũng không có trân bão loa mắt hiếm thế gì. Cái thứ đựng trong trép được cung phụng như thần vật cùng yêu vật trên đống thi thể này, được đặt trên cái bẻo tọa kia lại chỉ là một chiếc chai rộng mở rộng cả hai đầu cái chai thôi sao? Chiếu phố nhìn không được mẹ kinh ngạc. Đúng lúc mọi người định lấy cái chai ra xem thì lại thấy ân hậu cùng thiên tôn rất đồng bộ. Mẹ đưa tay động nắp trép lại, sau đó lại liếc mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt hai người đều tràn đầy kinh ngạc cùng cảm giác khó ngờ. cái chai này là gì vậy ạ? triển chiêu và bạch ngọc đương đồng thành hỏi hai người. ân hậu đứng lên chỉ vào cái hổ phía trước nói với hồng cậu nương thiêu rụi nó. cậu nương ngẩn ngui nhanh lên. ân hậu nghiêm khắc cậu nương kẻ kinh nhanh chóng đánh chuẩn về từ chuẩn phong còn mang theo hỏi diễm cùng lần phấn. Chị nháy mắt sâu, đóng thi cốt kia đều bốc cháy. Không biết có phải do ảo giác hay không, mà mọi người đều cảm thấy được. Khi bị đốt cháy, những thi thể này đều vặn vẹo như những vòng linh đàn giảy rũa. triệu phổ nhíu mây Sao nhìn quen thế a? Công tôn chỉ vào mấy con sâu màu đen dài bằng chiếc đũa giữa đống thi thể. Đó không phải là con sâu lớn kia sao, chỉ là không bí như vậy mà thôi. Sương Mù xanh nhạt trong sườn cốc có quan hệ với cái này ạ! Triệu Phổ đang hỏi thì lại thấy Thiên Tôn đưa cái tráp kỳ cho Vô Xe. Vô Xe đại sư chắp tay thành hình chữ thập, vận nội kinh. Lâm Dạ hỏa kinh ngạc, Sư phụ hắn dùng nội kinh tầng cao nhất của bồ phòng chưởng. Quả nhiên, cái trép đã biến thành một quả cầu sắt trong nhảy mắt Ngay cả bạo thạch cũng vặn vẹo vô cùng Thiên tôn nhận lại quả cầu trép kia, ném vào trong đóng lửa Mọi người nhìn nhau Bạch Ngọc đường hỏi thiên tôn Đây rốt cuộc là cái gì vậy ạ? Bình Trấn Hồn hiền Tôn nhíu mây Năm đó Yêu Vương có dùng que đồ này một lần Hắn còn dặn kỹ Thứ này không được xử trên đời Hãy cái nào liền hủy cái đó Triều phụ khó hiểu Bình Trấn Hồn là cái gì vậy? Ân Hầu nhìn hắn một cái Thử có thể tuyệt diệt bổ mươi vạn triệu gia quân của ngươi Triêu phụ hẽ to miệng, Mọi người đều nhìn chầm chầm mấy lão đâu Tỏ rõ vẻ không tin Lên trên trước đã. Ân hậu bảo mọi người rời khỏi nơi này Ra ngoài thạch trống Ân hậu gật đầu với cậu nương một cái Cậu nương vung một chuẩn lên chị nháy mắt, toàn bộ thạch tháp đều biến thành biển lửa. Ra khỏi địa đạo lên trên núi rồi, Ân Hậu và Thiên Phong bảo mọi người mau đi trước. Mọi người ngù ngờ ra khỏi núi về Ma Cung, lại nghe được phía sau vang lên một tiếng ầm ầm thật lớn. Mọi người đi đến giữa sườn núi Ma Sơn rồi đều dừng chân lại, quay đầu xem. Khi thấy ân hậu và thiên tôn đã đi ra khỏi rừng cây, toàn bộ sơn cóc phía sau bọn họ đều sụp xuống dưới, để lại một mặt đất bằng phẳng. Mộ vô danh, bì đá, vẽ tích, cửa động đều bị trồn dưới đá lớn vạn cân, không còn tồn tại nữa.